Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Để nghe toàn bộ bộ truyện này, các bạn vui lòng truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kim dưới phần bình luận của video này. Lúc bây giờ có thể nói, Đinh Tam Thạch rơi vào hải tộc thực sự vô cùng nhục nhã. Hạc Lãng vô nhai liên tục nhắc đến vấn đề này. Chính là muốn tiếp cận ngược. Hắn muốn dùng việc này như một bước đột phá để không ngừng đai chuyển tâm trí Lâm Bắc Thần phá vỡ lỗ hổng trong ý chí và phá hủy hoàn toàn tinh thần thượng võ của Lâm Bắc Thần. Nhưng Lâm Bắc Thần lại chỉ cười cười bởi vì hắn chưa bao giờ cảm thấy sự việc này là cái gai trong lòng. Việc làm của sư phụ ta một tên tiểu nhân như người sao có thể hiểu được chứ? Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng thẳng người Thần sắc đột nhiên vấn chấn trở lại, cười lạnh nói Người còn không đánh bại được ta, thì có tư cách gì xem vào chuyện của sư phụ ta? Không đánh bại được Hắc lãng vô nhài bật cười Ngây thơ, nhân loại ngu ngốc Bồn tân quân chẳng qua là không muốn người chết quá nhanh Đang chọn cho người con đường chết đầu đớn nhất mà thôi Nên người không muốn chờ đợi Vậy thì... Hắn nắm chặt tay, đập nhẹ vào ngực của mình huyền khí hắc ám phong bạo hải phun trào hai đường quyền kinh âm âm gào thét hóa thành hắc ám hải long hung dữ dài trăm mét ngẩng đầu gầm lên dường thành búa vuốt chui ra hướng về phía lâm bắc thần xiết cổ có không ít cường giả hải tộc trong nháy mắt hai mắt đều sáng ngời dòng lòng rào sát quyền xuất hiện rồi cuối cùng cũng xuất hiện rồi tân quân đại nhân tung hoành tây hải đỉnh đánh xuống quyền pháp uy danh hiện hách. Nhân tộc này chết chắc rồi. Ngô Thân Vương trong lúc này thực sự có chút căng thẳng, nhìn chằm chằm lâm bác thần. Khả nhiệt quận chúa hai tay ôm chặt, nhìn võ đài qua các nghẽ ngón tay. Phía đối diện, năm người đang thái hư, sợ ngân cùng đái tử thuần, và lúc này tim suýt nữa nhảy ra khỏi cổ hỏng. Võ sĩ cấp nhỏ hay người có chút hiểu biết về huyền khí, Đều có thể cảm nhận rõ ràng rằng Một kích này của hát lãng vô Nhai Đáng sợ hơn bất kỳ cú đấm nào trước đó Nó ẩn chứa sức công phá Và sát thương cực lớn Tới đây Mái tóc đen của lâm bác thần Tùng bay trong gió Diễm hỏa như thiêu đốt màu đen Tay phải hắn cầm từ điện thần kiếm Tay trái nặn ra kiếm ấn Kiếm thập thất Kiếm lục đột trạm. Một kiếm chém ra Thân hình của hắn bỗng nhìn biến mất Ngay tại chỗ Trong khoảnh khắc tiếp theo Hắn bất ngờ tấn công từ trong song long rào sát Đến sát cạnh bên người hắc lãng vô nhai tầm 2 mét Thần kiếm nhanh chóng đâm tới Kiếm khí vô hình tạo thành sát khí đầy trời Má mắt thường không thể thấy được Kiếm khí phong bạo <cười> hắc lãng vô nhai cười to Kiếm pháp rất tinh xảo Nhưng đang tiếc thực lực Của người kém quá xa có có thể thực sự phát huy uy lực Sòng lòng rào sát Suy nghĩ vừa động Quyền ấn chạm nhau Lại có thêm hai đường quyền kinh Của hắc ám hải lòng phá không mà ra Ngày lập tức cuối cùng cuốn lấy thân hình của lâm vóc thần Rồi giết lại Chấm dứt ở đây thôi hắc lãng vô nhai lắc đầu Người quá yếu Ở trước mặt bản tướng Người còn không có tư cách giải dụa Rào sát Thân hình của Hắc Ám vô nhai lại phát lực, giống như là hai sợi dây thừng muốn cuốn chết Lâm Bắc Thần. Tiếng sườn gãy phát ra rõ ràng từ cơ thể Lâm Bắc Thần, máu chảy ra từ mắt và mũi. Không hay rồi. Những cao thủ của các đại nhân tộc của Vân Mộng Thành, dường như nhìn thấy cảnh này, tâm trí đều rối bời. Xương dường như bị vỡ rất từng mảnh. Lâm Bắc Thần cảm thấy mình giống như một quả cà chua bị nhét vào máy ép trái cây. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị vắt tan xương nát thịt, biến thành một vũng nước. Nhưng đồng thời lúc này, một lực mới đang nảy sinh giữa cờ cốt của hắn, vô tường kiếm cốt. Sau khi tích lũy một thời gian dài như vậy, mới vừa rồi lại bị đánh mấy trăm quyền, cuối cùng cơ hội để đột phá cũng tới. Lần trước, hắn gần như bị đánh nát thịt mới tiến vào được bạch ngần kiếm cốt, còn lần này khó khăn cũng không kém. Sức mạnh mới nảy sinh giống như một nguồn suối ô ô tràn ra ngoài. Đây là một loại sức mạnh rất thần bí, liên tục chữa trị vết thường cho lầm bác thần. Toàn bộ quá trình giống như vừa phá vỡ một tác phẩm điều khắc bằng đất sét thành vồn nháo, sau đó lại đúc nó trở về nguyên trạng. Lâm bác thần cảm nhận rõ cơ cốt đang được chữa trị, sức mạnh thì điên cuồng tăng lên. Bên trong cơ thể, những chiếc xương bạc bóng loáng. Bắt đầu có từng đường phủ văn màu vàng xuất hiện. Chúng được nối với nhau như những sợi dây xích, Cứ chập tròn lúc gần lúc hiện. Màu vàng nhạt trói loại này, thậm chí còn tiến vào máu thịt, khiến làn da của Lâm Bắc Thần tản ra một màu vàng nhạt. Lâm Bắc Thần trở nên vàng nhạt. "Hả?" Người đầu tiên nhận ra được sự thay đổi, đó chính là Hắc Lãng Vũ Nhai. Sức mạnh thoát ra khỏi cơ thể của Lâm Bắc Thần Hoàn toàn không giống như một con thú đang hấp hối Mà ngược lại càng ngày càng lớn mạnh Cuối cùng bùm! Quyền kinh của hắc ám sòng lòng rào sát quyền Bông nhiên nổ tung thân hình của lâm Bắc thần bay lên trời Lộn ngược ra sau 3.600 độ Sau đó đáp xuống đất Trong một tư thế ưu mỹ Gương mặt tuân Mỹ vô song, Khuế miệng lộ ra một đường cong tự tin Sòng lòng rào sát sao Hành đường đó tốt cho một câu Mang đậm chất trẻ trông Không đủ trình Một ánh sáng vàng yếu ớt tỏa ra Từ dưới làn da của hắn Làm cả người của hắn Như được sát một lớp vàng mỏng Giống như một phò tượng kiếm tiên bằng vàng Nhìn thấy cảnh tượng này Những kẻ không tiếc bất cứ giá nào Xuất thủ cứu viện Cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm Nhất thời đè nén ý muốn ra tay Theo dõi diễn biến Cà cà chuyển sang vàng rồi Tiểu binh cầm cổ vũ Hắn nước mắt cũng nhận ra Nó là dấu hiệu của hoàng kim kiếm cốt Sở cấp Hoàng hồn bấy tiếng Hắn đột nhiên dừng lại Không đúng Cà cà mạnh hơn ta nhiều Sao có thể bấy tu luyện thành hoàng kim kiếm cốt được chứ Có phải ta nhầm rồi không Tiểu binh cầm không kìm được Mà sự tận gặm mấy miếng đùi gà Mọi người bên cạnh đều nhìn hắn Vàng cái gì Có người hỏi. Tiểu binh cam ngây thơ nói. Ta không biết. Bang! Lăng tay hư trực tiếp đánh vào gáy của tiểu binh cam. Không biết thì đừng nói bậy. Ta còn tưởng hắn sắp chết đấy. Phía sau là sự cổ vũ của hơn 10 vạn người dân Vân Mộng Thành. Phía đối diện. Không ít cường giả của hải tộc hít thở không thông. Thực sự đã tránh được chiều hắc ám song lòng của hắc giả tướng quân sao? Một chút ngạc nhiên thoáng qua Trong mắt ngủ thần vương Thần quyến giả của Vân Mộng Thành này Thật sự mạnh đến như thế sao Wow khang như cận chúa bật dậy reo hò Đại ca ca cố lên Trên võ đài Đậm bắc thần cảm nhận được Một nguồn sinh lực mới đang trào dâng Trong cơ thể mình Sự tự tin cũng tăng lên không ít Trước khi hắn là người Mang sức mạnh biến thái Xác thịt bền bỉ Đào kiếm bình thường khó làm bị thương hắn Còn bây giờ sau khi tiến vào Hoàng Kim Kiếm Cốt, thể lực của hắn ít nhất cũng phải hơn 500 vạn cân, da thịt dẻo dai, cảm giác dù có đứng đó để các cao thủ cảnh giới võ sư chém thì da thịt vẫn không sao. Tất nhiên đây không phải là điều quan trọng nhất, mấu chốt là sức mạnh thể chất của hắn đã tăng lên, có thể chịu được độ giật của cả 98. Siêu song thủ kiếm ấn cũng có thể được sử dụng. Một cách dễ dàng hơn. Cách chiến thắng thêm một đoạn ngắn nữa thôi. Phía đối diện. Ô. Oh, hàng lãng vô nhai hở hứng nói. Lầm trận đột phá. Thật là thú vị. Chẳng qua là không biết người có thể tiếp tục đột phá. Như vậy bao nhiêu lần. Người thử đi rồi biết. Lâm bác thần cầm kiếm. Kiếm quyết lại dẫn đến. Thân hình như tan ra. Kiếm lục. Anh đột trạm. Trong trước mắt dường như liên tục xuyên qua cánh cửa chiều không gian. Lâm Bắc Thần Quỷ dị vượt qua khoảng cách 50m, bỏ qua trường năng lượng huyền khí của hắn, trực tiếp tiến tới trước mặt của Hắc Lãng Phổ Nhai. Hạo Quang kiếm vô hình tạo thành một cơn bão, lần lượt quét qua đầy trời, không biết tự động sức mình. Hắc Lãng Vô Nhai lấy giơ hai quả đấm lên, đấm lên trên trước ngực. Huyền khí của Hắc Ám Phong bạo hại cuộn cuộn, ngưng tụ thành quyền kình âm vực. Hoa thành hắc ám sòng lòng giữ tận cầm lên, sòng lòng dảo sát quyền giết. Kiếm quang sinh diệt, kiếm khí tung hoành. Vu vu vu. Lưỡi kiếm sắc bén phá hư không như xé giấy. Dựa anh kiếm đàn rèn, chỉ theo hắc ám sòng lòng hung tợn bị kiếm khí chặt chém. Thân hình to lớn hung bạo nứt lìa, kiếm khí tiết ra ngoài như sương khói ảo ảnh, rồi từ từ phiêu tán. Cùng một chiều thức, không nên sử dụng hai lần trên một thánh đấu dĩ. Lâm bác thần cười to. Đột phá đến hoàng kim kiếm cốt, Thế lực của hắn đã tăng gấp mấy lần. Không chỉ có sự gia tăng về sức mạnh, Mà việc mượn lực đất trời cũng gia tăng đáng kể trong giới hạn. Chân được toàn thân thẳng lên tận mây xanh, Trực tiếp chạm tới võ đạo tông sư gấp 6 Một lần nữa thi triển kiếp lục, Uy lực trực tiếp cấp 3-4 lần Chém tới hắc ám song lòng Một kiếm đã phá quyền Điều này làm hắn có lòng tin Hai đại chiều của đối thủ Là phá hại cường sát quyền Cùng song long dạo sát quyền Đều không còn gây ra bất kỳ mối đe dọa nào Cho hắn nữa Tiếp theo chỉ cần đề phòng Đến chiều khác của hắn Là ám lân phong bạo Cũng như hai kỹ thuật tất sát Là long môn nhất kích Cùng ưu ám chỉ lần là được kiếm lục hội sinh kiếm ý bao người chuyển động thay đổi vị trí lấp ré kiếm khí sinh diệt phá không kích phát sau khi hoán đổi vài vị trí thân hình của hai người lần một lần nữa đứng im hạc lãng vồ nhai từ từ đưa tay lên có một vết kiếm sâu như đụng vào xương ở tay phải một tia máu màu đen nhàn nhạt, nhạt rỉ ra trong lòng hắn không kiểm được lộ ra một tia cảm khái Kiếm kỵ của nhân tộc đúng là phi thường Kiếm pháp này của người Tên là gì Lâm bác thần suy nghĩ một lúc rồi nói Kiếm lục Không giống với lần trước Hắn giả vờ giả vịt Lần này hắn lại nói ra tên thật của chiều vừa rồi Bởi vì hắc lãng vô nhai Quả thực là người đầu tiên bắt được Chiều kiếm thập thất của hắn Mặc dù tay của hắc lãng vô nhai Đã bị thương Nhưng đó chỉ là do sự sắc nhọn Của tử điện thần kiếm tạo thành mà thôi hơn nữa lục hắc lãng phù nhai giơ tay lên vết thương kia đã từ từ lành lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được không để lại một vết sẹo kiếm lục à hắc lãng phù nhai gật gật đầu lại nói cái tên kỳ cục ta chưa từng nghe qua nhưng quả thực là kiếm kỹ tốt hai tộc ta cũng có ngừ nhất tộc tinh thông kiếm kỹ kiếm thuật của người cùng với liệt hải thiết thiên nhất kiếm ngắn của bọn họ ngang nhau đấy Lâm bác thần không nói gì. Hắn có cảm giác khi hắc lãng vô nhai đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy. Đối với hắn mà nói thì có lẽ không phải là chuyện tốt. Không biết kiếm thuật của người con có kiếm thất không? Trong mắt của hắc lãng vô nhai lóe lên một tiếng nguy hiểm. Ở giữa con người xanh lục của hắn, hai chấm đen mở nhạt thay nhau nhấp nháy. da thịt vốn bóng loáng, bỗng nhân có từng cái vảy Chắc chắn nhỏ xíu như là sông tơ, nhấp nháy đệt. Từng miếng từng miếng như móng tay trong nháy mắt xuất hiện. Ám lần phong bạo Lâm Bắc Thần đang tập trung cao độ, nhìn tới cảnh này. Lập tức ý nghĩa đó lóe lên trong đầu hắn. Kỹ năng chiến đấu chính thức thứ ba, chiều thức thứ ba. Đậu xanh, cắp mập mà sao lại có vải nhỉ? Trong khoảnh khắc tiếp theo, hai điểm đen trong con người của hát lãng vô nhai Trong nhánh mắt ngừng kết, hàng vạn điểm u ám trì đần, lập tức từ từ trên người hắn rơi xuống, tạch tạch tạch, trông như một cái cung nọ cứng rắn. Những chiếc vải vô tận, giống như những bụi tên trí thần vô tận phá không lao ra. Mặc dù lâm vóc thần không rõ giới hạn lực của những chiếc vải này ở đâu ra, nhưng trực giác lúc này nói cho hắn biết, cho dù hắn đã tiến vào cảnh giới hoàng kim kiếm cốt, Nhưng nếu bị nhiều vảy như vậy bắn trúng, thì sợ là gục tại chỗ mất thôi. Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Vì thế mà từ điện thần kiếm trong tay hắn đã thay đổi kiếm thức. Mua kiếm chéo về bên trái của cơ thể. Kiếm thất. Theo vết sức của trường kiếm, một bức tường gió kiếm quang trong suốt xuất hiện trước mặt hắn. Đôi mặt với gió táp đi. bệnh trái trâu của lâm bắc thần là một lần nữa hết thuốc chữa mà vinh váo. Bụi quân bay đầy trời. Am lầm nhiếp hồn đoạn phách đánh vào bức tường gió của kiếm, nhưng lại không hề có một chút gợn sóng. Thời điểm xuyên qua bức tường gió, liền hoàn toàn lặng lẽ biến mất. Cái gì? Đôi mắt của Hắc Lãng Vô Nhai cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là loại kiếm kỹ gì vậy? Thực sự có thể hóa giải tất sát kỹ của hắn sao? Hơn nữa lầm bắc thần dường như đã chuẩn bị từ lâu Biết hắn sẽ thi triển nhất chiều này Cho nên ngay lúc đó đã thi triển ra chiều số chưa từng được thực hiện kia Rõ ràng đang nhắm vào Tăng thủ ám lần phong bảo của hắn Ngày lúc ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Hạc lãng vô nhai quay đầu nhìn về chiếc xe lộng lẫy phía xa xa Không nghi ngờ gì nữa nhất định là ả tiện nhân kia thông đồng với chồng của ả Nói hết võ đạo át chủ bài của hắn ra ngoài Trước đó ba người Tần Khư Y trịnh chân kiếm Cùng hạng Đại Long Đã từng báo cáo qua Vợ chồng tiện nhân kia muốn mượn tay Lâm Bắc Thần Để ám sát hắn Chỉ là lúc đó thiếu niên Tần Khư Y Không hành động bí mật Mà Lâm Bắc Thần lại xảo quyệt Nên đã dẫn đến việc giết Lâm Bắc Thần thất bại Nhưng điều này Đã cho thấy việc cặp vợ chồng này Muốn giết trừ hắn là rất rõ ràng Trong lòng của hát lãng vô nhai hùng hãn nhớ đến trưởng công chúa cùng đình tạm thạch. hắn quay đầu lại, kiếm khí gào thét hướng vào mặt. Lâm Bắc Thần hời hợt, hóa giải chiến kỹ của đối thủ, trở thay thêm một chiều nữa. Hắc lãng vô nhai nhanh chóng lùi về phía sau. Sau đó, trập tung ám phong bạo nhanh chóng hướng về phía cơ thể mình. Những năm mây đèn kịt bao phủ hòn đạo chính của tân Thành Chủ mây lồng này đều bị một thế lực vô hình lùi kéo, tập trung về phía tân hình khổng lồ của hắn. Nguyệt khí màu đen đậm ở bên cạnh hắc lãng phù nhai, không ngừng huyễn hóa thành hai tòa tháp cao chọc trời. Ở giữa tạo thành một khe hẹp, có thác nước dần trào, phát ra tiếng động rung trời, nhanh chóng đổ xuống. Đây là Lâm Bắc Thần liếc nhìn ảo ảnh này, trong lòng chấn động, trong đầu hiện ra hai chữ lòng một. Các vượt Long môn mới hóa thành thần Long Cái gọi là Long môn cũng không phải chỉ là một cánh cửa, mà là một đường nghịch thiên hiểm trở. Vượt qua những nguy hiểm đó mới có thể cá hóa thành rồng. Lâm Bắc Thần lập tức phản ứng kịp. Đây là thức mở đầu của tất sát kỹ Long môn nhất quyền mạnh nhất của Hắc Lãng Phổ Nhai, nguy cơ lớn nhất đến rồi. Tất sát kỹ quyền võ đạo tại Tông Sự Cấp Tám, uy lực thật sự đáng sợ. Sau khi lâm bác thần có phản ứng, hắn làm ra một hành động khiến mọi người đều ngờ vực. Hắn trở tay, ném từ điện thần kiếm xuống đất giống như đã từ bỏ trận đấu. <cười> Tiếng cười tan nhẫn và lạnh lùng từ như ác quỷ giết người tới từ địa ngục đang cười nhạo sinh mạng. Hãy để ta kết thúc tất cả đi. thân hình của hắc lãng vô nhai thay đổi từ chậm sang nhanh rồi đột ngột tăng tốc tung trong một quyền. Đầy đúng kiểu, Một quyền thật sự, chứ không phải quyền kinh tập giác hóa ra từ đấu quyền. Một quyền thật sự. Cồng kịch như vậy, bức tường gió kiếm thất không thể ngăn cản nữa. Lâm bác thần nắm chặt hai tay trong hư không. Một thanh đài kiếm màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Mũi kiếm như lãnh nguyệt trong suốt. Lưỡi kiếm như trăng rằm treo trên cao. chuôi kiếm như bạc nguyên chất. Một kiếm trên tay. Cả người lâm bắc thần lập tức được thần lực rộng đến bao phủ. Ánh sáng trắng của mặt trăng tỏa ra từ cơ thể hắn Viên nguyệt thành huy đại quang Minh kiếm Đây là thần khí mà trước kia hắn được phòng nguyệt tại giáo chủ đưa cho Cuối cùng lại một lần nữa sử dụng đến nó Thần lực rộng lớn dần trào Tự như thần tích của kiếm trì chủ quân hiện ra Không đúng Sở ngân sững sờ nói Lúc tiểu tử kia giết chết hàn thành đã nói qua Trong thanh kiếm này ẩn chứa sức mạnh của vọng nguyệt đại giáo chủ Và chỉ có thể thi triển một lần Tại sao bây giờ Do trang kiếm được ở trạng thái cường thịnh đỉnh phong Đăng người liêu khải hải Phan Nguyễn vẫn cũng đều ngẩn ra Liên quan đến viên nguyệt Thanh Huy Đại Quang Minh kiếm này Mọi người đều biết nó là vật chỉ dùng một lần Lâm bác thần còn đích thần nói ra Cả vân mộng thành đều đã được lan truyền rộng Tại sao bây giờ là vậy Tiểu binh càm lặng lẽ gặm xương gà, biểu cảm của hắn cảm thấy nhạch mép. Cà ca là nói với đối thủ, tại sao các người lại tin? Hắn không kiếm được hỏi. Mọi người trong lòng chửi rủa, mẹ kiếp, lời nói ra liên thức tỉnh được tất cả mọi người. Cho nên nói, Vinh nguyệt thanh huy đại quang bình kiếm này, căn bản không phải vật dùng một lần. Tên lâm bác thần chó má này, cố ý tùng tin thất thiệt để đánh lừa đối thủ, quá nhàm hiểm, quá trở trén. Tại sao người biết rõ như vậy? Sở ngân không nhịn được mà hỏi. Tiêu Bính Cam thở dài một cái nói cả cả ta thông minh khôn ngoan lại cẩn trọng. Làm sao có thể tự hủy trước mặt kẻ thù chứ? Cho dù một tên đẩn độn như heo ta đây cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Mẹ kiếp, có lý, có chứng cứ, lộ dịch chặt chẽ, có sức thuyết phục. Chẳng chắc hai tên cậu tử này có thể trở thành huynh đệ ruột thật sự là vật hợp theo loài mà. Nhìn kia, đái Tử Thuần đột nhiên thét lên một tiếng kinh hãi. Chỉ thấy trên võ đài, sau lưng của Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất hiện một đôi cánh, một đôi cánh khổng lồ, lông màu trắng giống như cánh của một chiến thần, áo bị xé rách để trên thân trần trụi ra. lộ ra cơ bắp sắc bén như bạch ngọc. Hai cánh xòe ra hai bên, cánh dài khoảng 20 cm, Nhụ bạch trong suốt như pha lê sáng chói. Chủ quân tí hộ chi quang. Nhưng đây không phải là chủ quân tí hộ chi quang thật sự. Chỉ có Lâm Bắc Thần mới có thể thấy được. Khi hắn thi triển thần đạo thuật, ngưng tụ lực tín ngưỡng, hàng ngàn điểm tín ngưỡng mạnh mẽ và điên cuồng, liên tục từ trong thần thể của hàng vạn người Vân Mộng Thành trên khán đài, đều cuồn cuộn ngưng tụ trên người hắn. Ban đầu hắn chỉ định sử dụng đôi cách nhỏ cupid của mình mà thôi. Có bao nhiêu lực thì phát huy bấy nhiêu Vì viết nguyệt thành huy tại Quang Bình Kiếm đã làm tăng thêm thần lực, kể cho bản thân có thể phát ra uy lực mạnh hơn. Tiểu binh cảm nói đúng, lúc đó hắn ở trước mặt mọi người, nói thanh kiếm này chỉ có thể dùng một lần. Thực chất là có thể dùng được nhiều lần, cho đến khi tiêu hào hết tất cả sức mạnh trong kiếm mấy thôi. Ai mà biết được, lần ngưng tụ lực tiến ngưỡng này lại là mạnh mẽ, uy được vượt ra tưởng tượng của hắn như vậy. Đôi cánh nhỏ Cupid trực tiếp biến thành đôi cánh khổng lồ như chiến thần dưới quát chú của tín ngưỡng lực Đôi cánh dang rộng Lâm Bắc Thần ngay lập tức cảm thấy sức mạnh huyền khí, thật khiếu, tốc độ, phản ứng, trực giác tinh thần vân vân đều đã tăng lên cấp bội Đây có phải là ý nghĩa thực sự của kỹ thuật chiến đấu của chủ quần tí hậu chi quang không? Chẳng trách lúc đó sức mạnh của dạ vị ương lại tăng vọt như vậy Sau khi thi triển bốn đội cánh Vào lúc này Sức chiến đấu của Lâm Bắc Thần Đã tăng đến trình độ chưa từng có trong lịch sử Sức mạnh của bản thân Của đất đai Của thanh kiếm vĩ đại Thêm cả lực của BGM Và sức mạnh cấm kỵ của nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật Tất cả sức mạnh và lúc này Đều trọng chất lên nhau Lâm Bắc Thần không chút do dự Trực tiếp thi triển kiếm lục ảnh đột trào Ngày lập tức tiến gần tới người hát lãng phù nhài. Kiếm khí do bão quét ra, đinh đinh đinh. vô số âm thanh kim loại dày đặc vang lên. vào lúc này, những chùm tiền lửa bắn ra tung tóe. Kiếm khí vô hình không ngừng chặt chém trên năm môn nhất quyền. năm tấm ẩn chứa sức mạnh phá tan liên hải hiểm trở. dưới sự chặt chém của kiếm quang vô tận, tốc độ dần giảm xuống, không ngừng rơi xuống. Ủy lực cũng không ngừng bị hóa giải. Cái gì? Hạc lãng vô nhai trợn tròn mắt. Hắn cảm thấy trên người Lâm Bác Thần đang tràn ra sự uy hiếp. Trạng thái của Lâm Bác Thần lúc này đang cực kỳ mạnh. Một tên nhân tộc không chịu nổi một kích. Tại sao chiến lực lại tăng lên đến mức như vậy? Trên người hắn rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Hạc lãng vô nhai trong lòng như bị điện giật. Cho trang cảm thấy được sức mạnh một quyền của hắn đã biến mất dùng được cuồng long rồi vào vũng bùn càng dạy rủa thì càng yếu ớt thua rồi. Hai từ đó hiện lên trong đầu hắn, băng mà thất bại trong nháy mắt bao trùm lấy hắn. Bùm! Đối đầu cấm chiều sát chiều va chạm, trong nháy mắt cao thấp phân ra, năng lượng kinh khủng dao động ầm ầm trên võ đài, quét ra bốn phía. Võ đài đặc biệt vốn đã có vài vết nứt, dưới sức tàn phá của sức mạnh như vậy, giống như một thiếu nữ phóng túng và ra tiếng rên rỉ hân hoan. Khiến cả quảng trường run rẩy kịch liệt Thật giống như một trận động đất lớn Hủy diệt cả thế giới Nguyên khí hắc ám phòng bạo tán loạn Trên không trung, Kiếm vũ cũng bay đầy trời Từng phòng sáng năng lượng phóng ra Lấy võ đài làm trung tâm liên cuốn quét về mọi hướng Sau mấy giây Âm Trận pháp bảo vệ võ đài cuối cùng khó mà chống đỡ được nữa Âm một tiếng nịch toạc ra Không thể chịu được năng lượng đáng sợ phát ra từ trung tâm Năng lượng hồng lưu Mang theo đá vụn bùng đổ Giống như một trận lũ quét lở đất Lại bắn ra mọi hướng Can quét và nuốt chừng mọi thứ không thường tiếc Không tốt Đang người lăng thai hư Sợ ngân, phàn nguy mẫn, lưu khải hại cũng đã tự thuần sắc mặt đại biến Thấy tình huống không ổn Các cơn giả nhân tộc phản ứng cực nhanh Lập tức tiến lên phóng ra huyền khí của bản thân Chẳng ngay trước mặt người dân của Vân Mộng Thành, hợp lực chống lại làn sóng sùng kích này, tránh cho người bình thường bị thương. Còn binh lính hải tộc bên kia thì không may mắn như vậy. Do bất ngờ không kịp đề phòng, toàn bộ binh lính hải tộc trực tiếp bị thổi bay, từng người từng người mặc giáp bay lên không trung như vỏ trấu trong cơn lốc xoáy. Một số người càng xui xẻo hơn bị đập trúng, ngay tại chỗ hóa thành huyết vụ bay tán loạn, cục tay cụt chân nhiều như mưa rơi Ngụ thần vườn đột ngột đứng lên Trong mắt lộ ra tình quang Trên chiếc xe hoa lệ kia Hai bóng người sau tấm mảnh tre Cũng gần như đứng dậy cùng lúc Như cương giả của hai tộc nhào nhào biến sắc Không lâu sau năng lượng trên võ đài giảm dần Quang diễm cũng tắt dần Hai bóng người đứng giữa võ đài tàn nát Máu theo trường kiếm bị gãy Từ từ lăn xuống nền đá trên mặt đất Xông vào vai bên phải của lâm Bắc thần Có một vết thương sâu Cứ như làm tê liệt một nửa cánh tay của hắn Viên Nguyệt Thanh Huy Đại Quảng Bình Kiếm Đã bị cãi làm đôi Kiếm hư, người thì bị thương Vậy là bại sao? Không, bởi vì đối diện thân hình Của Hắc lãng vô nhai, lào đảo, muốn ngã Cánh tay phải của hắn bị chặt đứt Nửa thân người nhuộm đầy máu tươi màu đen khuôn mặt hung ác lộ ra vẻ đau đớn Và kinh ngạc, có mà áp chế được Ánh mắt có chút nghi ngờ Lại có chút tức giận, kiên định Nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần Từ thương thế cho thấy Hắn thảm hơn Lâm Bắc Thần rất nhiều Ít nhất Thì cụt tay sẽ thành tàn tật Chỉ có thiền nhân tiến vào cảnh giới tiên thiên Mới có thể nối lại tay chân bị cụt Sau khi nhìn rõ trạng thái của hai người Tất cả mọi người đều không kiềm được Mà kêu lên Trên dưới quân đội hải tộc Bất luận là binh lính hay là tướng quân Trong tích tắc Nhưng bị một cây búa nặng nề đập vào tim Thật là không dám tin vào mắt của mình Trong đồng bọn họ Sức mạnh của phi xa tướng quân Gần như bất khả chiến bại Nhưng bây giờ lại bị chém đứt một cánh tay Quần thần trong đồng bọn họ Vậy mà Điều này nghĩa là thua rồi sao Một cảm giác như trời sập Nhấn chìm bọn họ Về phi nhân tộc Hơn mười ngàn dân vân bộng thành Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm Tiếng bốn rớt ra khỏi lồng ngực. Đã về lại lồng ngực rồi. Không nhìn thấy cảnh đáng sợ như lầm bác thần bị đánh chết làm cho bọn họ không kiểm được mà mừng như điên. Tiếng reo hỏa vang lên khắp nơi. Cũng có người rơi nước mắt bởi vì anh hùng bị thương. Với thường đáng sợ như vậy gần như muốn phế bỏ cả cánh tay. Hắn chắc có lẽ rất đau. Đặc biệt là đối với nhiều người già và phụ nữ. Cảm giác đau lòng cho Mỹ thiếu niên năng cuột cường đứng trên võ đài dùng những đau lòng cho con trai nhà mình bị người ta đánh vậy. Trên võ đài, người suốt cuộc là ai? Hạc lãng vô nhai khan giọng nói. Ta chỉ là một người, Trung Quốc bình thường. À, người dân phần mộng thành trọng tình trọng nghĩa. Lâm Bắc Thần lúc này rất bình tĩnh, suýt nữa thì vạ miệng. Cũng may phản ứng nhanh. Dù sao cũng là Mỹ Nam có trí tuệ vĩ đại mênh mông. Cho nên phải làm tròn vai Mà câu nói vô tình này Đã khiến cho nhiều người dân Ở Vân Mộng Thành bật khóc Tên tiểu tử này thật sự trọng tình trọng nghĩa Mặc dù trước đây có hơi nghịch ngợm một chút Đúng thế Các thị dân chính là chất phác như vậy Trước đây toàn bộ người Của Vân Mộng Thành Bị đầm bắt thần phá cho gà bay chó chạy Ai cũng mong cho tên phá hoại Này bị xét đánh chết Nhưng mà bây giờ Nó chỉ vẹn vẹn hai chữ nghịch ngợm mà thôi. Mặc dù trước đó có chút nghịch ngợm, nhưng Lâm Bắc Thần khi đó vẫn chỉ là một đứa trẻ được chiều chuộng bởi người cha vô trách nhiệm. Mà bây giờ, hắn cuối cùng đã trưởng thành, có trách nhiệm và tình nghĩa. Hắn bây giờ là niềm tự hào của Vân Mộng Thành. Trên người của người có thần lực gia trì, nếu không không thể chặt được tay của ta. Hạc lãng vô nhai dần bình tĩnh trở lại. Hắn không hiểu mà nói Hơn đã trúng một kích U ám chỉ lần của ta mà không chết Người vừa rồi hẳn là Được thần linh phụ trợ Không, không đúng Nơi này đã là nơi hải thần miên hạ che chở rồi Thần lực của chiếm chi chủ quân Không thể hạ xuống được Người rốt cuộc đã làm như thế nào Vừa rồi khi nhận ra rằng Mình không định lại thiếu niên này Hắn đã lập tức kích hoạt Một tất sát kỹ khác của mình Chính đã u ám chỉ lần Vì thế mới đánh gãy viên nguyệt Thành Huy Tại Quang Minh Kiếm đảm ngược được tình thế suy tạt Nếu không hắn có lẽ Đã bị kiếm khí của Lâm Bắc Thần chém chết Nhưng điều kiện hắn khiếp sợ là Tôi có thể đe dọa Được một thiên nhân nửa bước Lại chỉ có thể đánh nát được nửa Bả vai của Lâm Bắc Thần Không thể hoàn toàn đánh hắn trở thành một mịn Điều này thật vô lý Trước khi bản thân của Lâm Bắc Thần Là người mang thần lực Nếu không đã thành một vũng máu từ lâu rồi Kỳ chiêu xuất ra liên tục Nhưng không thể truyền bại thành thắng Làm cho hắc lãng vô nhai Vô cùng kiếp sợ Lại tức giận Cho nên mới hỏi câu này Người là một con cá mập con tò mò Lâm bác thần hoạt động cánh tay Cảm nhận tình trạng cơ thể Đồng thời cười nói Nhưng nói ngảm nhiều như vậy Không phù hợp với nhân vật phản diện người Người nên suy nghĩ thật kỹ Tiếp theo nên chết như thế nào Là đẹp mắt một chút đi hắn tiện tay ném thanh kiếm gãy sang một bên hai tay hắn trống không làm một tư thế kỳ quái hình như là đang vận chuyển huyền khí để khôi phục vết thương hắc lãng vô nhài thấy vậy cười lạnh dễ cợt nói vậy sao ha ha ha người sợ đã đã quên ta đứt một cánh tay nhưng vẫn có thể vung quyền còn người phế cánh tay thì chỉ có thể dùng kiếm được sao ai chả ai chết ai sống còn chưa biết được bây giờ ta có thể Lời còn chưa dứt, băng Một tiếng nổ như sấm vàng lên Cắt ngang lời nói của phi xa thần tướng Xung quanh võ đài Mọi người đều cảm thấy mảng nhị đau đớn Theo bản năng bịt lộ tai ngô thân vương giật mình Khá như quần chúa lúc này cũng trợn tròn hai mắt Âm thanh này đối với cha con bọn họ mà nói Thật sự quá quen thuộc Đó là âm thanh lấy mạng đoạt hôn Bọn họ đã nghe qua hai lần Mỗi lần âm thanh này xuất hiện thì đều có một cường giả cấp võ đạo tông sư chết đi. Lần này, liệu có ngoại lệ không? Trên võ đài, khoảnh khắc tiếng động lớn xuất hiện. Thân hình của Hắc lãng vô nhai, chấn động. Một cơn nóng như thiêu đốt lạ lùng từ bụng chuyển đến. Hắn ngẩn người, sau đó từ từ nhìn xuống dưới. Nhìn thấy sỏi trên mặt đất sau lưng hắn. Một cái lỗ máu to bằng cái bát xuất hiện ở bụng hắn. Tầm mắt xuyên qua lỗ máu, thấy được cả đằng sau. Như này, ngươi bây giờ còn có thể vung quyền được không? Lâm Bác Thần cười cười, lùi ra sau 20 mét. Đương nhiên là bởi vì sức giật khi vứt tiền nguyệt thành huy tại quang bình kiếm, hắn đã tắt tất cả các điểm phát wifi, lấy ra cả 98 mà không ai có thể nhìn thấy. Lại bởi vì tiểu bính càm trước đó đã dùng tư thế tiêu chuẩn để bắn một phát súng. Cho nên Lâm Bác Thần đã dùng một tư thế hơi cuối thấp Cầm nó trong tay, nổ súng, trúng mục tiêu. Khoảng cách quá gần, tuy nhiên thứ mà Lâm Bắc Thần thật sự muốn bắn trúng chính là đầu của Hắc Lãng Vô Nhai. Nhưng do tư thế cầm súng không chuẩn nên bắn nhầm vị trí, trúng vào bụng. Nhưng lần này bởi vì vô tường kiếm cốt của hắn được nâng cấp, cộng thêm có sự chuẩn bị trước mà giảm bớt được chút sức giật của cả 98. Vì thế mới không trực tiếp bị giật đến bẹp người. Người Hắc lãng vô nhài sắc mặt đại biến Vừa lên tiếng Lời còn chưa dứt một tên màu đen liền phun ra ngoài Thân hình lảo đảo Đứng không vững nữa Mạng sống giống như một quả bóng bị xì hơi Không ngừng rò rỉ ra ngoài Bọn ta nhận thua Nhận thua Một giọng nói cằm út phát ra Từ trận doanh của hải tộc Là tân vệ trưởng Mà ngày thường Hắc lãng vô nhài tín nhiệm nhất Hắn chạy như điên Tới võ đài Đưa Hắc lãng vô nhài đọc sót nói Tướng quân, ngài thế nào rồi? Thuộc hạ đường ngài trở về trị thương, ngài nhất định phải kiên trì lên. Lại có hơn bởi thị vệ hài tộc nên cuồng vọt tới, đôi mắt đỏ hoe, bảo vệ tướng quân. Nhận thua, bọn ta nhận thua. Đám thị vệ sông lên, tân tân bảo vệ hát lãng vô nhai. Cút! Hát lãng vô nhai cao lên một tiếng, cũng không biết sức mạnh từ đâu mà ra, đánh văng thị vệ ra xa. Ánh mắt của hắn yếu ớt, nhìn lâm bắc thần đói, ơi đi, giết ta, dành lấy vinh quang mà người xứng đáng. Mặt mũi của hắn dữ tợn, có thể run rẩy nhưng nhất quyết không ngã. Lâm Bắc Thần Tài từ điện thần kiếm vào tay, từng bước từng bước bước tới, nhật kiếm lên đi về phía hát lãng phô nhai. tất nhiên là phải giết rồi. Ban thách của hải tộc tướng quân này đã dính đầy máu tươi của những người dân Vân Mộng Thành, đáng chết gấp vạn lần Cuộc chiến trên võ đài vốn đã không chết không thôi. Lâm Bác Thần cũng không khoan dung, lưu lại mầm tai họa này cho nhân tộc, để hắn tiếp tục làm hại nhân tộc. Bỏ qua cho tướng quân, ta sẽ trả giá bằng tính mạng của mình. Tên thị vệ trưởng Trung Thành kia vỏ tới, mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần, bộ dạng ngân cổ liều chết. Những thị vệ khác cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, cùng nhau thét lên. Nhân tộc, người thắng rồi, bọn ta nguyện ý đánh đổi mạng sống của mình để đổi lấy mạng cho tướng quân hắn đã trọng thường có mà bình phục chỉ xin nhân tộc cũng dũng cảm tha cho hắn một mạng xin bỏ qua cho tướng quân chúng ta Con thi vệ cầu khẩn lâm bắc Thần cũng không khỏi xúc động mặc dù hắc lãng vô nhai là kẻ tàn ác với nhân tộc nhưng trong hải tộc lại có uy danh cao như vậy làm hắn hơi bất ngờ đấy nhưng đây không phải là lý do để tha cho hắn thứ hắn vẫn đang kiếm tiến lên ha ha ha giết đi Ta thua rồi. Vì bắn vinh quang của hải thần không có lý do gì để sống. Hạc lãng vô nhai dường như hồi quang phản chiếu. Thần thái thanh tỉnh hơn rất nhiều phun máu cười to. Được. Vậy ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Lâm bác thần giống như thần chết. Không chút lưu tình đi tới trực tiếp vung kiếm. Không. Đừng. Tên thi vệ trưởng như phát điên lao tới lấy thân mình chặn trước tử điện thần kiếm. Âm. Uhm. Lâm Bắc Thần rung tay một cái Kiếm tích quất vào mặt Thị vệ trưởng trực tiếp bị quất bay ra ngoài Hắn thẳng đường đi tới Bọn thị vệ giống như hổ điền sông lên Nhưng đều bị Lâm Bắc Thần chém trúng Toàn bộ đều xoay tròn bay ra ngoài Sau đó Lâm Bắc Thần Tới trước mặt Hác Lãng ha ha, <cười> Nào, nào hắc Lãng Vô nhai Nghiến răng muốn nói gì đó Khuôn mặt cười gần Ngoan, đừng nói gì nữa Cứ vui vẻ mà chết đi là được rồi lâm bắc thần vung kiếm đâm một cái xoẹt từ điện thần kiếm trực tiếp xuyên qua chính giữa trán của hắc lãng vô nhai xuyên qua sau gáy hắn lần này là vị phi xa tương quần này chết thật trong nháy mắt đều lạnh thấu xương ô ô ô trong cổ họng của hắc lãng vô nhai phát ra âm thanh kỳ lạ vô nghĩa đồng tử nhanh chóng giãn ra đến lúc chết mà ánh mắt đậu đổ của hắn dường như vẫn nhìn chằm chằm vào lâm bắc thần Trong lòng Lâm Bác Thần bình tĩnh, hắn bay lên đá bay thi thể ra xa. Phốc, phốc. Phi xa tướng quân của hải tộc rơi xuống. Lâm Bác Thần nhìn chằm chằm thi thể hát lãng phổ nhài. Suy nghĩ một lúc, bước tới và bổ thêm một kiếm. Truyền thống bổ đao vinh quang không thể mất đi. Ai biết được lỡ đầu cấu tạo cơ thể của hải tộc đặc biệt. Một kiếm không chết được thì sao? Không. Thị vệ trưởng của hải tộc nhìn thấy cảnh này, hai mắt như muốn nứt ra. Trong mắt đỏ bừng, đau đớn gầm lên. Lầm bác thần, nhận tộc đê tiện rác rưởi ta phải giết ngươi, ta thề, ta nhất định phải giết chết ngươi, giết tất cả những người mà ngươi biết, ta muốn báo thù, ta phải... Bùm! Một tiếng nổ đớn vang định. Đầu của thị vệ trưởng hải tộc nổ tung. Người muốn cây đầu nhà ngươi, ngươi thật sự nghĩ ta tốt tính à? lâm bác thần cầm tuyết vực trì ưng, mà mọi người không thể nhìn thấy, cười lạnh nói, sệt. Mặt hại tộc các người bù rồi. Lão tử chính là công tử quân lạ áo lượt số một vân mậu thành. Giết người không trước mắt, mắng người không nhục miệng, trêu hòa kẹo nguyệt không sợ gì, chơi trò này với ta sao? Lạch cách. Thi thể không đầu của thị vệ trưởng nặng nề rớt xuống đất. Trước đó, Lâm Bác Thần đã nể tình hắn trung thành, mà ta cho một mạng. Giờ lại dám lên tiếng đe dọa. Vậy thì không còn cách nào khác. Lâm Đại Thiếu nổi tiếng nhát gan. Thiếu thận trọng, hay lo đắng không thể làm gì khác hơn là một lần nữa dùng tuyết vực trì ưng, một súng, bắn, nổ đầu. Giết hắn, phải báo thù, phải báo thù, tướng quân không thể chết vô ích được. Những thì vẽ khác lập tức hải mắt đỏ bừng, mất đi lý trí, vùng đảo búa kiếm, nên cuồng vọt tới lầm bác thần. Không biết xấu hổ, trận chiến đã kết thúc rồi, muốn từ dịp lúc người khác gặp nguy sao? Hãy tập các người muốn xé bỏ hiệp nghị sao đang người sở ngần thấy vậy Cũng nhách thời tức giận Muốn sông lên võ đài Kết quả đã bị lăng thái hư chặn lại Đừng nóng Lăng thái hư bình tĩnh lắc đầu Cùng lúc đó Bang bang bang bang Một loạt các tiếng động dữ dội Chói trang vang lên Đối với tất cả mọi người Âm thanh này quá quen thuộc Kiếm ấn một tay Đây là tuyệt học độc môn của Lâm Bắc Thần Thứ có thể giết chết võ đạo tổng sự trong đánh mắt Đó là âm thanh của sấm và tiếng hú của kiếm Sau khi thi triển đó Đúng như dự đoán Trên võ đài tay trái của Lâm bắc Thần ngay lập tức giải phóng lực kiếm ấn Trong tiếng kiếm rít sấm vang Từng tên thị vệ hải tộc Lần lượt ngã xuống giống như lưỡi kiếm cắt lúa mỉ Huyết vụ trong không trùng tràn ngập vẻ mặt của Lâm bắc Thần vô cùng thoải mái Mười hai tên thị vệ có thực lực không tầm thường Đứng cách cánh 10 mét Lần lượt tay chân không nảnh lặng Mà ngã xuống vũng máu Từng tên đều không chịu được Lưu manh đánh Lâm Bắc thần Thổi thổi họng súng Lòng trung thành giữa thị vậy và tương quân Quả thực rất cảm động Vì thế lâm Bắc thần quyết định Cho bọn họ đoàn tụ dưới âm tào địa phủ Nhưng phải có thể tiếp tục Tình cảm chủ tớ Hay ra không cần cảm ơn ta đâu Nhưng người xung quanh đều chết lặng Thật tàn nhẫn Giết, giết hết tất cả đi. Dù sao cũng đang trên đảo hải tộc người ta, vậy mà không cho một chút mặt mũi lưu ư Hải tộc không có tôn nghiêm sao? Cảnh tượng này làm vô số cường giả cùng binh đính hải tộc. Nhất thời, nóng như muối trong chảo vậy, trở nên sôi sục không thể ngăn cản. Giết hết tướng quân, còn giết một đám hộ vệ. Mặt nạn người khác quá đáng. Rất nhiều người hải tộc đỏ cả mắt, tất cả đều hướng về võ thai mà nhìn. Làm sao? Không chơi nổi à? Lâm bác thần giả vờ không sợ hãi Nhìn lên trời cười thật to <cười> Đại chiến võ đài không chết không thôi Đây là quy tắc đặt ra từ trước Hải <cười> tộc các người luôn miệng nói Hải thần vinh vinh quang quang Xem ra cũng chỉ thế này mà thôi Trước đó là đám thị vệ không theo quy tắc Đại chiến võ đài còn chưa kết thúc Đã xông lên Can thiệp vào quá trình của trận chiến Bây giờ lại muốn thắng Hải <cười> thần à Mò hạ xuống lôi đình đánh chết Những kẻ đã làm ổ ế vinh quang của người đi Phía dưới võ đài Quỳnh bầu sĩ quỳ thiểm Nghe được những lời của tên khốn kiếp này nói Lông ngoài của ông không khỏi nhảy dựng lịch Ông ta đặc biệt nhạy cảm với những từ ngữ này Bước chân của đám hải tộc lập tức dừng lại Nhân tộc này nói đúng Ngày đó hắc lãng vô nhai đặt ra quy tắc Chính là quyết chiến võ đài Nằm trận tháng 3 là thắng Không chết không thôi Mới vừa rồi khắc lãng vô nhài chịu thua Và nhận lấy cái chết Trước khi hắn chết Trần chiến võ đài còn chưa kết thúc Đám thị vệ trưởng của thị vệ Bất kể lý do gì vọt lên võ đài Đều là phạm quỷ Hùng hồ bọn họ còn muốn tấn công Lâm Bắc Thần Theo quỷ tắc Lâm Bắc Thần giết bọn họ Cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý Chẳng qua là cái khẩu khí lúc nãy Chẳng lẽ phải nhịn xuống sao? Cơn giả hải tộc cùng các binh lính trong nhất thời có chút do dự. Sự trả thù cùng với sự tôn sùng lâu nay đối với Hải thần vinh quang, làm trong lòng bọn họ sinh ra xung đột cực kỳ mạnh. Ha ha ha, tới đi, cùng nhau lên hết đi. Lâm Bắc Thần trong tư thế không sợ hãi, cười lạnh nói, "Ta, đến Nhật Mỹ Nam tử của Vân Mộng Thành, Lâm Bắc Thần có gì phải sợ chứ?" Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, "Này này này, Cái thứ tôm cá hôi thối các ngươi Lý trí một chút đi Ngan phản lân Đừng có vô liêm sỉ mà cậy đồng hiếp yếu Đó là khinh nhờn hải thần Miện hạ vị đại quang vinh đấy Đừng ép ta dùng 69 thức Cho các người một pháo Con nữa Lâm Bắc Thần làm bộ như vô tình quay đầu Nhìn về phía chiếc điện Hòa lệ kia Sư đường ơi Lãnh nhân ra ngài còn đứng ngay ra đó làm gì Đến phiền người ra sân rồi đấy Mặt thấy không có động tĩnh gì Sau bức màn che kia Lớm bắc thần đang phải tải 69 thức hỏa tiện lên Trực tiếp chống tai họa lên vai vẻ mặt dự tợn dần dần hắc hóa Ngày lúc này đủ rồi Trên chiếc kiểu hoa lệ Cuối cùng cũng chuyển ra giọng nói Của trường công chúa hải tộc Các dụng sĩ hải tộc lùi lại đi Máu người sau bức màn che Chậm rãi đứng lên Trận chiến võ đài này Là một trận chiến vinh quang mà hải thần miệng hạ đảm chứng, hắc lãng tướng quân đã chết bảo vệ vinh quang cho hải thần miệng hạ, các người không thể để những nỗ lực cực khổ của hắc lãng tướng quân đổ xuống sông xuống bể, vinh quang của hải thần miệng hạ không được kinh nhờn. lui ra. hai từ cuối cùng chính là đàng quát lên, không nghi ngờ gì, đám người hải tộc rối rít lùi về phía sau, quân đội của hải tộc cũng rút lui. lâm bắc thần thở phào nhẹ nhõm, sườn đường vẫn tuyệt vời. Vào thời điểm quan trọng Nếu không hắn chỉ có thể Hóa thành nhị doanh trưởng Dùng thực 69 Làm mẹ nó một pháo Nhưng uy lực của kiểu 69 Và đầu giật của nó khủng khiếp như thế nào Thì chính Lâm Bắc Thần cũng không biết Lỡ như làm ra một pháo Mọi người cùng nhau đồng quy vù tận Thì phải làm sao Công chúa hải tộc tôn quý Ngài quan là viên ngọc của đại dương Là niềm tự hào của hải tộc Theo như thỏa thuận ngày đó Lần này nhân tộc của bọn ta chiến thắng Ngài nên thực hiện đời hứa của mình bay bỏ hệ thống cấp bậc Ở Vân mộng Thành Không còn có nhân tộc là thú ngựa để cưỡi nữa Lâm bác thần cười hi hi Nhìn về phía chiếc kiệu hoa lệ kia Được Công chúa trưởng hải tộc nói Đang người trên khán đài Treo họ cuồng nhiệt Cuối cùng cũng làm được rồi Trong cuộc đấu tranh gian khổ này Cuối cùng các thị dân của Vân Mậu Thành Cũng chiến thắng Mặc dù vẫn ở vị trí bị thống trị Nhưng đó đã là vị trí cao nhất Mà đám người lâm mắc thần Có thể đạt được rồi Nương, nương Có phải cha không cần đi đánh nhau nữa đúng không Bé gái nở nụ cười hạnh phúc Trong vòng tay của thiếu phụ Thiếu phụ ôm lấy con gái Vui mừng gật đầu trong nước mắt Đúng vậy Tiểu đình đương Cha không cần đi đánh nhau nữa Kết thúc rồi Con phải nhớ đến vị tiểu ca ca trên võ đài kia Nhớ mặt ca ca đấy Cậu ấy là ân nhân của cả nhà chúng ta, sau này nhất định phải báo đáp hắn thật tốt. Thật ra thì trước khi trận chiến thứ ba bắt đầu, nhân tộc đã chiếm ưu thế rất rõ ràng rồi. Nếu như lúc đó lầm bác thần không biết xấu khổ, trực tiếp từ chối lời thách đấu của hắc lãng vô nhai. Mà thay vào đó là một trong số đái tử thuần hoặc là lưu khải hải lên sàn. Tuy tiện chịu chết, tốn qua một vòng này. Sau đó hắn tự mình xuất thủ chống lại các cường giả khác của hải tộc thì không chỉ bản thân lâm bắc thần không gặp nguy hiểm quá nhiều mà cả cục diện của nhân tộc cũng sẽ hoàn toàn ổn định hắn làm vậy bất kỳ ai cũng sẽ không chút oán trách và cũng sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của hắn ngay cả người nhà đái tử thuận cũng không nói được gì hơn nữa trong hai người đái lưu lưu Khải hải hải chính là ân sư của lâm bắc thần vì vậy nếu ai đó thực sự cần phải hy sinh đái tự thuần sẽ có xác suất cao hơn. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần không làm như vậy, hắn dứt khoát chấp nhận rủi ro về phần mình, leo lên võ đài, đi nghênh chiến với người mạnh nhất trong trận doanh Hải tộc. Đây mới thật sự là cường giả. Trong lòng thiếu phụ biết ơn, Lâm Bắc Thần đơn giản là khắc cốt ghi tâm. Cô bé cười khúc khích ngọt ngào khi nghe mẹ nói thế. "Nương ơi, đợi con lớn lên, con sẽ gả cho đại ca này." thiếu phụ ngẩn ra nhìn về phía trưởng phung hai người nhìn nhau không nhịn được liền bật cười chỉ là lời của trẻ con mà thôi nhưng mà trong lòng thiếu phụ bạch giác cũng sinh ra một tia hy vọng nếu như tiểu đình đường có thể gả cho lâm bắc thần tuyệt thế thiên kiêu vậy thì cũng coi như có một kết quả tốt đúng không đám đồng từ khán đài dần rút lui một cách trật tự tiếng hoan hô suốt một đường mà ba chữ lâm bắc thần được hoan hô nhiều nhất Chẳng qua lãnh lúc này, Lâm đại thiêu đang được các cường giả nhân tộc khiêng trên cáng. Một đứng lầm bẩm kêu rên. Chậm một chút. Ai dột, chó má, các người muốn làm đau chết chúa cứu thế hả? rốt cuộc là tiền chó má nào khiêng cáng vậy? Có thể bớt run tay được không? À, cảm giác cơ thể mình rỗng tuyết, thương lượng một chút. Mọi người có thể góp một ít tiền cho ta để mua thuốc trị thương không? Lâm bắt thần nằm trên cáng. Kêu riền đớn nhát như một con lợn. Không có một chút phong thái của cương giả cứu thế nào cả. Năm người xung quanh cũng không coi lời hắn nói là thật. Cười đuôi hi hi ha ha. Ngược lại còn cảm thấy lầm đại thiếu càng gần gũi hơn. Nhìn xem, đây chính là anh hùng của bọn ta. Mặc dù có lật ngược tình thế để cứu tất cả mọi người, thì cũng không có chút hình tượng nào cả. Thần dân biết bao nhiêu chứ? Trên võ đài, Thì anh Dũng không sợ hãi, mà ở trên cáng lại cố tình làm ra bộ dạng não tàn như vậy, làm cho các thị dân không cảm thấy tội lỗi. Lầm đại thiếu thực sự là có thiện ý. Còn việc gom tiền mua thuốc ấy à? Ai tin vào trò đùa kiểu này, tiền gây đó mới não tàn. Chiều hôm đó trong phần bầu thành, một khung cảnh răng hoa kết đèn, cũng là thành cụ ảm đạm khốn khổ, lâu ngày nay đã có một màu sắc rực rỡ.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 Sẽ bị hải tộc chém chết mà không rõ lý do. Bị với thầy trong cống ngầm, chết không nhắm mắt. Không thể chăm sóc được cho người thân thuộc nữa. Các bà vợ không cần phải lo, chồng đi ra ngoài không thể trở về được. Vài ngày sau tìm thấy xác người thân không lành lặn, nằm trong cống ngầm, Cũng không cần phải lo lắng đám rác rưởi hải tộc phá cửa sông vào nhà. Không phải đối mặt với sự lăng nhục vô nhân đạo. Đưa bé trong tay trở thành thức ăn cho bọn chúng. Những ngôi nhà cực khổ xây dựng bị thiêu rụi Còn cái không phải lo lắng Khi thấy cha mẹ ngày nào Cũng đánh lo lắng và hồi hộp Không lo mỗi ngày đều đói bụng Thấy anh chị em chết vì đói Cuộc sống thỏa mãn như thế giới Thần tiên trước đây của Vân Mộng Thành Đã biến mất và không thể quay lại Nhưng ít nhất Sau trận chiến này Lâm Bắc Thần thiếu ra bọn họ Dùng máu tư đánh đổi cơ hội sống sót Cho những người khắp thành Rất nhiều gia đình đều đặt bài vị trưởng sinh của Lâm Bắc Thần trong các phòng sang trọng của họ. Đồ cúng trước bài vị tuy thô sơ, nhưng nó cũng đã là thức ăn ngon nhất mà người dân có thể kiếm được. Đột nhàng thơm, khói bay lượn lở. Lâm Bắc Thần này ngày ngày gần như đã trở thành một vị Phật sống của vạn gia đình. Đời chẳng phạm tối, học viện sơ cấp số 3, trong trúc viện. Lâm Bắc Thần được người trên giống như một xác ướp, hưởng thụ liệu pháp xa của thiên thiên cũng thiên thiên đây mới chính là cách mở ra cuộc sống mới liệu sống liệu chết thật sự không phải là chuyện con người có thể làm thiếu gia hàn băng lang mang thai hình như sắp sinh rồi thiên thiên cười cười nói mới vừa rồi dương trầm chu đại thúc tới thăm rồi nói là nhiều nhất nửa ngày nữa sẽ sinh con hả lâm bác thần ngạc nhiên nói tên chết tiệt dương trầm chu kia không phải thợ rèn sao Còn thanh thao việc làm bác thủy sĩ y à? Hiện tại hắn vẫn có rất nhiều ý kiến Đối với dương trầm chu Hồi đó tự nhiên đầu óc nóng lên Dùng bản vẽ thiền mã liều tình tí Nhập cổ phân vào cửa hàng Bình khí búa sắt Còn trên võ đài Quảng cáo miễn phí cho tiền chết tiệt này nữa Kết quả bao lâu rồi Vẫn chưa thấy tiền về Đặc biệt là trong 3 tháng qua Vân Mộng Thanh thất thủ dương trầm trù thấy có chuyện không ổn liền cho đóng cửa tiệm mang theo lượng linh trúc trực tiếp giấu đi. Bây giờ trong tiệm bình khí búa sắt không còn một sợi tóc, thậm chí là một cây búa còn không tìm thấy. Lâm Bắc thần suy nghĩ một chút, liền như bị thiếu máu. Hắn thật sự đau răng, đau gan. Lâm bác thần suy nghĩ một chút, liền như bị thiếu máu. Hì hì, dường đại ca mấy ngày nay đang làm bác sĩ thú y ở thành cũ. Thiên thiên cười hì hì nói. Nghe nói gần đây hắn rất bận. Cùng với những người chung chí hướng thành lập một tổ chức Có liên hệ đến quan phương đế quốc Hai ngày nay Chính đã đang chuẩn bị ngành đón đặc sứ của Triều Huy Thành Muốn âm thầm tích góp lực lượng Ngành đón quân đội đế quốc phản công Khôi phục Vân mộng Thành Lâm Bắc Thần vừa nghe thấy điều đó Rằng càng đau hơn Người giỏi lắm Dương Trầm Chu Không làm việc cho đàng hoang Một tên thợ rèn như ngươi Không đo rèn sắt cho tốt Đi làm thú y thì cũng thôi đi Đã còn muốn hoạt động ngầm mà Trên trái đất Nó được gọi là đầu bếp Không muốn làm thợ may Thì không phải một người lái xe giỏi Còn ở thế giới này Nó chính là không muốn làm bác sĩ thu y Không phải là thợ ren giỏi Đúng là chuyện khó tin Ở khắp nơi nào cũng có Đặc sứ chó má kia Không phải nói là tới sớm sao Lâm Bắc Thần nói Tại sao còn chưa đến thành Tiền tiền hạ giọng Có chút khổ sở nói Nghe nói bà nhóm đặc sứ đầu tiên đều bị hải tộc phát hiện trên đường Đê Vân Mộng Thành, tất cả đều bị giết. Bà nhóm đặc sứ rất thật thảm, con chưa làm nhiệm vụ mà đã bị xóa sổ rồi. Có thể thấy đảng ngầm không dễ mà thực hiện được. Nhưng mà đối với loại chuyện này, Lâm Bắc Thần cũng hết cách. Đang nói chuyện thì có khách từ trúc viện tới, chính là vợ chồng Đái Tử Thuần, mang theo cả con gái nhỏ đến thăm Lâm Bắc Thần. Mời vào.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 Hắn tự hỏi, nếu mình là Đái Tử Thuần, ngày đó nhất định sẽ không đứng ra. Gia đình của Đái Tử Thuần sống ở trong vần mộng thành vô cùng khiềm tốn. Chẳng ai biết hắn đã cường giả cấp võ đạo tổng sự. Vì vậy không cần phải đứng ra, liều mạng, vì cả thành. Muốn gì hắn còn có vợ có con. Hắn không phải không biết trận chiến võ đái nguy hiểm đến mức nào. Một khi hắn chết trận, thì tình cảnh của vợ con hắn sẽ nguy hiểm đến mức nào trong thế giới hỗn loạn này mà hắn cũng hoàn toàn có năng lực bảo vệ vợ con mình rời khỏi Vân Mộng Thành, tìm đến nơi an toàn khác. Nhưng hắn vẫn kiên quyết chọn đăng ký thảm chiến. Dù không xuất chiến, nhưng Lâm Bắc Thần rất ngưỡng mộ và kính trọng tấm lòng và lòng dũng cảm của hắn. Cũng như cuộc nói chuyện ủy thác lúc lầm trận. cái này gọi là tinh thần thượng võ, là vì đất nước và nhân dân. Đái tử thuận không vì nước, nhưng hắn chắc chắn Cũng được coi là vị dân. Lâm Bắc Thần vẫn luôn muốn trở thành người như vậy. Nhưng trong lòng hắn cũng biết rằng mình không được như Đái Tử Thuận. Nếu cho Lâm Bắc Thần một cơ hội nữa hắn sẽ mang vợ còn chạy trốn. Vì thế hắn càng kính nể Đái Tử Thuận hơn. Đây là vợ ta. Đái Tử Thuận giới thiệu vợ sau lưng mình. Sau đó lại nói đây là con gái ta, Tiểu đình Đương. Lâm Bắc Thần cười ha ha dừng tay ra nói Hoa, wow, tiểu mùi mùi thật dễ thương Lại đầy thúc thúc ôm một cái nào Sau khi nói xong Lâm Bắc Thần chợt có chút lúng túng Hoạch, lời thoại hỏng bét rồi Nghe có vẻ là lạ nhỉ Hơn nữa dành tiếng của hắn Còn là quần la áo lượt Ở Vân Mộng Thành Đây không phải là tự chuốc nhục sao Kết quả là ai mà biết Tiểu cô nương cuối cùng cũng rất phối hợp Mà đến bên người Lâm Bắc Thần nói Tại ca ca, người thật đẹp trai Tiểu Đình Đường lớn lên muốn gả cho ngươi, ồ hố! Lâm Bắc Thần bị Tiểu Cổ Đường sáng sủa chọc cho cười, vội vàng hóa giải lung tung nói, thật đáng yêu, haha, Tiểu Đình Đường à, chính là Tiểu Đình Đường trong tiếng lách cách sao? Thiên Thiên cùng Thiên Thiên đứng bên cạnh không nhịn được cười ngay lập tức, Tiêu gia ngài cũng biết nói chuyện quá đây, vợ chồng Thái Tử Thuần ngẩn ra lập tức không nhịn được cười. Từ đầu đang nghe nói rằng Lâm Đại Thiếu từng nói năng khác người, hành động ngang bướng, hôm nay mới thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng nhìn biểu hiện của Lâm Đại Thiếu, tuyệt đối rất nhiệt tình, hiển nhiên không phải là đang giả vờ. Mấy người ngồi vào chỗ, tiểu đình đường trong vòng tay của Lâm Bác Thần không đi. Dù sao thì đó cũng chỉ là một tiểu cù nương hai ba tuổi mà thôi. Lâm Bác Thần không để tâm bảo thiên thiên lấy đồ ăn vặt cho mình. Vừa chơi đùa với tiểu cô đường vừa nói Ta đoán Đới cà tối nay Tới hẳn là có chuyện gì muốn nói với ta Đới tử thuần vừa nghe Trong lòng không kiềm được mà run lịch Trước kia rất nhiều người đều nói Thiếu niên này não tàn Dù thủ dù thực, thiếu học thức Nhưng bây giờ xem ra người thành công Làm gì có may mắn Thiếu niên này có đầu óc nhạy bén Và cách nhìn sâu sắc Liệt mặt một cái Liền nhìn ra tâm tư của hắn Có một số vụ án cũ Đến nói thật với lầm đại thiếu Đới tử thuần do dự một lúc Nở ra một nụ cười cưỡng gạo nói Tự ra tại hạn là người mang tội Mặc dù nói lúc đầu hành động Là do phẫn nộ chính thắng bạn bất đắc dĩ Nhưng chính xác cũng xúc phạm luật pháp quốc tế Cho nên Chờ chút Lâm Bắc Thần giơ tay ngắt lời nói Ý của nơi đại ca là Ngài là tên tội phạm bị truy nã sao Đới tử thuần khổ sở gật đầu một cái nói Đúng thế Nhìn thấy biểu hiện của Lâm Bắc Thần Đột nhiên trở nên nghiêm túc Trong lòng theo bản năng Đã định bị đuổi ra ngoài Mà phương hắn bên cạnh cũng vô cùng khẩn trương Nắm tay chồng giết nhẹ Dù có chuyện gì xảy ra Nàng cũng sẽ kiên định ở bên chồng Không bao giờ khối tiếc Lâm Bắc Thần do mi tâm nói Đời đại ca tôn này Tới đây không phải là muốn ta ra mặt Thay người giải quyết hết chuyện mang tội đấy chứ Đứa tử thuần xong dường một lúc Rồi nở một nụ cười cựa gạo Hắn chậm rãi nói Nói ra thật là xấu hổ Tại hạ quả thật hôm nay Ôm một tia hy vọng đến cầu xin lầm đại thiếu Ta vốn là muốn Ở trận đấu võ đại hôm nay Liều chết đánh một trận Vì mẹ con hai người họ Mà giành lấy sự trong sạch Có thể không cần lo lắng sợ hãi Mà sống dưới ánh mặt trời Không nghĩ tới lầm đại thiếu bản lĩnh kinh trời Trực tiếp giải quyết hết đại chiến võ đại làm ta không có được cơ hội chuộc tội. Do dự mãi không còn cách nào khác, đành đến tìm lâm đại thiếu gia ngài, ta hay già. Nói đến cuối, cương giả cấp võ đạo tông sư này Chùa xót thở dài một cái, xem ra ta đã đoán đúng. Lâm bắc thần gật đầu nói: đới đại ca yên tâm, tầm cao khí ngạo như vậy, nãy sách lễ vật đến cửa, thế nhất định có chuyện muốn xin. Ánh mắt của hắn nhìn vào vò rượu đen mà đối tử thuần đặt trên bàn. chẳng qua là đối đại ca ngươi cảm thấy làm vậy thích hợp sao? lâm bắc thần nhìn hắn vẻ mặt không vui hỏi. một vò rượu mà mua mùa chuột ta sao? sắc mặt của đối tử thuần cùng vợ đồng thời thay đổi. lâm đại thiếu Thật ra thì tử thuần hắn vợ hắn sắc mặt tái nhợt muốn giải thích điều gì đó. đối tử thuần xua tay ngăn cản vợ. hắn đương đền hành lên một cái xấu hổ nói. Ta biết lời nói và việc làm của ta hôm nay Quả thực không vẻ vang lắm Đã như vậy Lâm Đại Thiếu còn như ta chưa nói gì Bất kể như thế nào Đối tử thuận ta vẫn luôn khâm phục Lâm Đại Thiếu Có thể vì Vân Mộng Thành Mà đứng ra chiến đấu Đại Thiếu hôm nay quấy rầy rồi Cáo tử Nó xong muốn ôm tiểu đình đường Lại xoay người rời đi